Hello, xin chào tất cả các đậu hữu chào mừng các đậu hủ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, bác xin gửi đến các đậu hủ tập 23 của bộ truyện dạy kỳ trường sinh đậu, tác giả nhầm ngã tiếu và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở tập trước, đại cảnh đã hoàn toàn thắng lợi rồi, Khương Thổ bây giờ là phải nói cực kỳ rộng lớn rồi ha. Mà Khương Trường Sinh thì cũng nhận được ban thử sinh tồn phải nói là rất là cao. Được một cái nhẫn trữ vật với lại một cái thần thông có thể là dời sân. Mà cái điểm đặc biệt của cái thần thông này là còn có thể đem cả ngọn núi nhét vào bên trong cơ thể của mình. Phải nói là ở một cái thế giới võ đạo như thế này mà hệ thống cứ ban thưởng sinh tồn. À, mấy cái vật phẩm như thế, mấy cái thần thông như thế thì phải nói là quá trâu bò. Ai mà chịu nổi nữa. Nhóm địch nhân của Khương được sinh lúc này. Đa phần thì muốn cầu hòa. Còn cũng có phần thì bỏ sứ ra đi. Điển hình trong đó là thiếu giáo chủ của đại thọ Long, Long. bất khổ ha. Thì người này đã đi xa hải ngoại rồi, không biết có làm nên cái trò trống gì hay không. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đạo hữu với mình đến với tập 23 của bộ truyện Dai Kỳ. Trương Sinh Đậu. Khương Trường Sinh thì vẫn còn không biết chính mình dọa đến cái đám địch nhân đều dồn dập thoát đi khỏi đại cảnh, mà coi như là hắn biết được, hắn cũng không để ý. Chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể giữ vững địa bàn của mình. Sai lầm lớn nhất của đại Long lâu thông vũ công tụ tinh lâu chính là liền không đủ mạnh, không có mạnh bằng hắn. Khương Trường Sinh phải giữ gìn sự thần bí của chính mình, tuyệt đối là không thể đem cảnh giới của bản thân nói cho người nào biết. Về sau Hắn liền nói với mọi người Hắn là cảnh giới kim thần cảnh Nếu là có cái gia quả đuôi mù không có mắt nào Tới đây để mà gây phiền tối Vừa vặn để mà dâng lên ban thưởng sinh tột cho luôn Một ngày này Khương Trường Sinh Triều tập đám người thanh khổ hoang xiên lăng tiêu vạn lý Cùng với những lão đệ tử khác Đem định viện ngồi đề Hắn vì nhóm đệ tử này giảng dạy về cảnh giới của võ đậu Ở phía trên nhất lưu Chính là chân nguyên Ngân kết ra chân khí thì chính là chân nguyên Phía trên chân nguyên chính là linh thức chân khí ngoại phóng giá hoàn tăng lên tức là linh thức. Ở phía trên của linh thức chính là thông thiên, vận dụng chân khí tự nhiên, cảnh giới này không ngừng tích lũy công lực, chính là một cái cảnh giới quá độ của võ đạo. Phía trên thông thiên thì chính là thần tâm. Thần tâm thì chính là sư rồi, cảnh giới này ngộ tâm thông thần đã có khả năng xây dựng võ đạo của riêng mình. Ở phía trên thần tâm thì chính là thần nhân. Thần nhân có thể thoát ly trói buộc của đại địa lăng không dậm chân Trọng nhảy mắt, thân thể có thể xây dịch như là thướng di. đều tất nhiên là công lực ở cảnh giới này đã là ngân đóng thời kỳ thế biến. Đây chính là thế biến lần thứ nhất ở bên trong võ đạo. Các đệ tử lúc này nghiêm túc lắng nghe, Long Khởi Hoàng thì có võ học của Khương Trường Sinh để lại. Nhưng mà các đệ tử vẫn là phổ biến chỉ mới cho nguyên cảnh mà thôi. Chỉ có 1 phần ba đi tới được linh thức cảnh, đạt ở mấy chục năm trước. Thanh hư đạo trưởng đón chừng cũng không dám suy nghĩ tới, nhưng ở trong mắt của Khương Trường Sinh. Vẫn là quá yếu rồi Ở phía trên thần nhân thì chính là kim thân Thể phách thành kim da thịt như cương Không thể phá vỡ Đăng điền của kim thân cảnh vượt sách thần nhân Có thể áp súc chân khí Như là liệt dím cháy hừng hật Mỗi một chiều một thức đều có uy năng phá núi vỡ thành Kim thân cảnh Trong mắt của các đệ tử lộ ra vẻ cuồng nhiệt Bây giờ tại bên trong đại cảnh Kim thân cảnh cũng không còn là bí mật gì Nói tới kim thân cảnh Liên sẽ nghĩ ngay tới đạo tổ Hàng xuyên lúc này nhìn không được hỏi. À, ở phía trên Kim thần Cảnh còn có cảnh giới nữa hay không hả sư phụ? Lăng tiêu cũng chăm chú nhìn Khương Trường Sinh. Bọn hắn cũng tại chiến đấu bên trong cái trận quyết chiến kia. Sau khi chiến thắng còn thu hoạch được chức quan hưởng thụ bóng lộc của triều đình. Bọn hắn cảm thấy Khương Trường Sinh chắc chắn là siêu việt hơn cả Kim thần Cảnh rồi. Khương Trường Sinh lúc này mặt lại lộ vẻ tiếc núi nói. Ê, ta cũng muốn biết là phía trên Kim Thân Cảnh còn có cảnh giới gì hay không? Đáng tiếc. Ta mục mực ở tại đại cảnh Hắn có thể biết được chuyện thiên hạ đây Vậy phải nhìn xem đám đệ tử hậu bố các người có thể hay không Có người siêu việt các kim thân cảnh cho bản thân của ta đây thì hiện tại không biết cảnh giới nào cao hơn nữa rồi Lời nói này của Khương Trường Sinh Để cho cái đám đệ tử máu nóng sôi trào Hoàng xiên lăng tiêu càng coi đây chính là mục tiêu Để cả đời mình cố gắng theo đổi Lại qua thêm thời gian một náng nhăn Các đệ tử tán đi Khương Trường Sinh thể dậy một hơi ai Chỉ trong một lần giảng giải nhiều lời như vậy Hắn có hơi mệt Bạch Kỳ lúc này nhìn không được nói Đạo trưởng à Ngày thật không biết Cảnh giới phía trên kim thân cảnh hả Vông trận lúc này cầm lấy cái chổi đi tới Cười nói Cái cô yêu làng này Đạo trưởng đó không biết Thì liền là không biết đi Người hỏi hoài Cẩn thận coi chừng đạo trưởng Đem người ném vào bên trong dựng đỉnh bây giờ Nghe như vậy Bạch Kỳ lại nhìn không được Nhìn về phía của Khương Trường Sinh Lúc này Thấy trong ánh mắt của Khương Trường Sinh Lộ ra một cái tia không hạo ý Lập tức nó bị dọa đến tờn thân rung rẩy một cái Không còn dám hỏi nhiều Hương trường sinh lại từ hồ nghĩ tới cái gì mở miệng nói Vông trần nà Để cho vạn lý minh nguyệt hướng dẫn cho thanh như nhiều một chút Giáo dục theo phương hướng là đại đệ tử đời tiếp theo nha Dĩ nhiên điểm này cũng không thể nói cho nàng biết à Vông trần gật đầu Nhưng vẫn còn có chút hoang mang Hỏi Đạo trưởng à Nàng còn nhỏ tuổi như vậy Ngày vì sao cảm thấy nàng có thể trở thành đại đệ tử đời tiếp theo vậy Long khải Quang đã xưa đâu bằng nay, đệ tử gần ngàn, những mua bán có dính tới hương hỏa cũng là rất nhiều, đại đệ tử vẫn phải cầu giữ quyền quý trong kinh tạch kết giao, hết sức khảo nghiệm, đạo lý đối nhận xử thế, đồng thời cũng phải có thực lực nhất định để mập phục chúng. À, ta cảm thấy nàng rất giống Mạnh Thu Sương à. Khương trường Sinh cười hà hả nói, vông trần ngấn người, sau đó cũng lắc đầu bắt cười. Hắn cầm theo cái chổi rời đi, hắn mặc dù cảm thấy lý do này thật vô nghĩa, Nhưng Khương Trường Sinh cũng không phải là phòng nhân. Có lẽ cô gái này thật sự có thiên phú hơn người. Khương Trường Sinh đã tiếp tục dưới tầng cây để mà liên công. Mấy ngày sau, Hà Kim Tâm cầm theo một tên nam đồng tới bên trong đình viện. Tên nam đồng này chỉ có tầm hai ba tuổi. Nhưng bước tuyến của hắn hết sức là trầm ổn, không giống như là những hệ tử cồn tuổi. Bạch Kỳ nè, người đi ra ngoài một chút. Hà Kim Tâm phân phở nói, Bạch Kỳ mở mắt ra. Mặc dù hơi nghi hoạt, Nhưng vẫn là thành thành thật thật trời đi Định viện lúc này chỉ còn lại ba người bọn họ Hạ Kiếm Tâm buông ra Nam Đồng Để cho nó chơi đùa Nam Đồng cũng không câu thúc Chạy đến ở phía trước vượt đỉnh Một mắt biểu lỗ tò mò Khương Trường Sinh lúc này Mới là mở mắt ra Tầm mắt rơi vào bên trên người của Nam Đồng Hà Kim Tâm cười nói Nhìn thấy không hả Khương trực Sinh hiếp mắt lại nói Cái bớt của nó có chút không đúng nha Hạ Kiếm Tâm gật đầu thấp giọng nói Không sai, tiểu tử này vẫn chưa tới 3 tuổi Trong cơ thể vậy mà tự động ngưng tụ chân khí rồi Ta quan sát qua Chân khí của nó Bây giờ đang tập trung vào chỗ cái bớt này nè Nàng hết sức hưng phấn Cảm thấy kẻ này Là được truyền thường quyết mạch của Khương trực sinh rồi Hàng tử khác Bên trong bao gái cái Khương tử ngọc Cái bớt ở mi tâm phản phất chỉ là để bài trí mà thôi Vì chỉ có là đứa bé này Là có khác biệt Hết thể nhi tử của Khương Tử Ngọc Đều có cái bớt Đạo Văn Bây giờ đã trở thành tiêu chí huyết mạch của Khương Gia rồi Chúng nhi nữ của hắn Thì lại không có Bất quả đối với điều này cũng không có người nào dị nghị Đạo Văn Chính là Khương Trường Sinh tu luyện Đạo Pháp Tự nhiên Công mà thành Sự ảo Diệu thực sự của Đạo Văn liền với cả Khương Trường Sinh cổ còn chưa có làm rõ ràng Thấy trong số tu nhi của mình Lại có đứa có được dịu dụng của Đạo Văn Lòng của hắn vẫn là nổi lên một thiêu gận sóng Khương Trường Sinh hỏi Nó tên là gì vậy? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái vị tiểu tông tử này, Hạ Kim Tâm cười nói, ừ, "Khương Tiễn. Cái tên này, Khương Trường Sinh nhớ tới, lúc Khương Tử Ngọc còn bé, hắn ngoại trừ giảng giải về chuyện xưa của vương triều, tình cơ cũng giảng qua thần thoại, không nghĩ tới, Khương Tử Ngọc lại còn nhớ rõ nhị lang thật. Tiểu Khương Tiễn lúc này leo đến ở bên trên dược đỉnh, thân thể của nó dùng sức lay động một cái, Vậy mà đem cái dược đỉnh So với nó lớn hơn gấp mấy lần lay động Phải biết nó vẫn là chưa tới 3 tuổi Tiểu tử này không ngờ Cũng là có thiên phú gì bẩm Có lẽ gần cốt không soi được chứ bình an Nhưng so với Khương tử Ngọc Khi còn bé thì mạnh hơn rất nhiều Khương trực sinh lúc này thấy vậy Nở ra một cái nụ cười Mà Hoa Kiếm Tâm cũng là lập tức kêu gọi nó Tiện nhi Tới đây Khương tiện lập tức từ bên trên dược đỉnh nhảy xuống Một đường chạy chậm Đi vào trước mặt của Hoa Kiếm Tâm Mười phần nhu thận. Nó thận trọng liếc nhìn Khương Trường Sinh một cái. Chú ý tới Khương Trường Sinh đang nhìn xem chính mình. Khuôn mặt nhỏ của nó lập tức đỏ bừng, quay đầu đi ai cha, tử tử này nhút nhát dễ. Khương Trường Sinh nhịn không được, đưa tay bớt nắng cái mặt của nó. Dọ cho đến, nó trốn vào bên trong ngực của Hoa Kiếm Tâm. Khương Trường Sinh lại tiếp tục đưa tay nắng ngực của... Ờ, xin lỗi, không có khúc này. À, về sao khiến cho hắn đi theo ta tu hành đi, nói cho tử Ngọc? Tiểu hài tử này liền lũ bên cạnh ta nha. Khương trực sinh cười hà hả nói, nghe vậy Hoa Kiếm Tâm mặt mày hấn hở, nàng một mực là đang sầu lo chuyện này. Dòng dõi của Khương Tử Ngọc tuy là nhiều, nhưng không có người nào có chân truyền của Khương trực sinh cả. Ở cái thế giới này, triền thương võ đạo cùng với truyền thượng huyết mạnh, thường thường là không thể tích trẻ. Đến tận đây thì bên trong đình viện đã nhiều thêm một cái tên tiểu hài tử. Hoa Kiếm Tâm vào cung, nói cho Khương Tử Ngọc việc này. Khương Tử Ngọc đương nhiên là sẽ không phản bác, hắn còn ước gì là như thế. Đến mức mẫu phi của Khương Tiễn, nàng đương cũng là cao hứng, có thể được chân truyền của đạo tổ đại cảnh, về sau có thể ăn đồ cả đời. Cái chuyện hàng thất của Khương gia thủ túc tương tàn cũng không phải là bí mật gì, nàng cũng đã lo lắng việc này. Mà lại Khương Trực Sinh còn cho phép nàng trong ngày thường đi tới Long Khử Hoang để thăm hỏi Khương Tiễn. Rất nhanh, các đệ tử của Long Khử Hoang cũng là biết. Có một vị hoàng tử sẽ là sống lâu dài bên trong Long Khởi Quang. Khương Trường Sinh cũng cho phép Khương Tiễn tại bên trong Long Khởi quan du ngoạn mà không phải một mực là cứ ở bên trong địch viện. Chặng vạn tối, một cái cửa phòng bị đẩy ra, Khương Tử Ngọc đi tới. phân phó tồi tớ hướng trong phòng đưa xong đồ ăn liền đóng lại cửa phòng. Trên giường ngồi đó một đậu thân ảnh, nơi này không có ánh sáng, khiến cho cái người này như là lệ quỷ ở bên trong bốn đêm. Khương Tử Ngọc lúc này mới thắp sáng 3 chén đèn dầu Sau đó ngồi ở trước bàn Mở miệng nói hoàn tổ mẫu nè Tới dùng cơm đi Nghe vậy đạo thân ảnh kia chậm rảy xuống giường Nàng tóc trắng phơ thân thể gầy gò Chính là mẹ ruột của cảnh văn đế Khương Vũ Lệ Phi Ngày xưa lại là công chúa của sở triều lễ Phi run rẩy Đi vào trước bàn cầm chén đũa lên Cái vị cao thủ thông thiên cảnh này Bây giờ phản phức như là lão nhân bình thường Tay chân đều là vô lực Khương Tử Ngọc thấy được bộ vấn của nàng thở dài một hơi. Đoạn thời gian trước, lễ Phi liền tổ quả nhập ma. Mà sau khi nghe nói đệ thừa long lâu bị Khương Trường sinh phá tan, năng càng là khí quyết công tâm hôn mấy mấy năm, một thân công lực đã tắn đi cỡ rồi. Lệ Phi ăn một miếng thức ăn khó nhọc nói. Đỡ ngốc, à, Hoàng Tố Mẫu không thể tiếp tục kiên trị được. Đó, hoàng Tố Mẫu nghĩ tới hoàng gia gia của ngươi. Khương Tử Ngọc yên lặng, hắn biết được, Quá khứ của Lễ Phi cùng với Khương Yên, đối với nữ nhân này hắn hết sức đồng tình, nhưng cũng là không thích. Hắn buồn bà nói, Hoàng tổ mẫu nè, đã như vậy rồi, vậy ngài có thể nào nói cho chẳng biết, vị trí bảo khốt sở triều ở đâu hay không hả? Lệ Phi chậm rãi buộc xuống bắt đũa nói, có khả năng, sở triều mà anh sâu đã tận rồi, ta xác thực, phải buộc xuống chấp niệm, nhân tớ ngọc nè, cùng một viết, Ngươi nhất định phải biết được... Cô không thể mù hoang... Tinh nhiệm đạo tổ... Nghe chưa? Nàng lúc này mới đem thân phận chân thật của Khương Trực Sinh nói ra... Khương Tử Ngọc nghe xong... Giả vờ ra vẻ chứng kinh... Lệ Phi lại bất đức dĩ nói... Nếu như hắn biết được thân phận chân thật của mình... Cái hoàng dĩ này của ngươi... À... Bây giờ ngươi đọc hứng 13 châu rồi... Có thể thu thập tài nguyên gió đảo bao nhiêu thì thu phải để cho mình mạnh lên, dĩ nhiên đừng có tin nhiệm người này, chỉ có thể tin vào chính mình ha. Khương Tử Ngọc hít xong một khơi nói, Ờ, Hoàng Tổ Mẫu à, chẳng biết rồi. Sau đó, Lệ Phi lại đem vị trí của bảo khấu sở triều nói cho Khương Tử Ngọc. Ngày hôm sau trời vừa sáng, tôi tới liền phát hiện Lệ Phi qua đời. Khương Tử Ngọc cũng không có giống trống khôi chiên xử lý tàn sự, lặng lẽ mà hạ thắng. ngoài trừ bạch y vệ ra, Không người nào biết được việc này, chỗ ở của lễ phi là tại phủ văn đế ngày xưa, lúc này đã triệt để hoang phế, lại không có người nào đặt chân. Nhật Nguyệt lưng chỉnh thời gian cực nhanh, chỗ cái định viện này của nàng cũng bắt đầu mọc đầy cỏ dại dưới xe nhà. Con nhện dùng tốc độ cao để mà dệt lưới, từng con mồi rơi vào trong lưới, bị nó nuốt trọn. Càng vũ năm thứ 19 Lâm Khởi Hoàng phát sinh một cái kiện đại sự Hoàng Xuyên bước vào thần nhân cảnh Toàn quan đều là phấn chấn tin tức điên cuồng Truyền khắp toàn bộ võ lâm của đại cảnh Thần nhân có thể lăng không mà đứng Hoàng Xuyên chỉ cần đứng lên lửng Ở giữa không trung Lì có thể chứng minh cảnh giới của mình rồi Hoàng đế cực kỳ mừng rỡ Vì Hoàng Xuyên tăng lên chức quan Hoàng Xuyên tuy không có thực quyền Nhưng có thể hưởng được bổng lọc của triều đình So với hắn Thì những quan lại phẩm cấp thấp hơn hắn cũng không dám đắc tội với hắn. Đến tận đây thì ở bên ngoài đại cảnh đã có ba tôn thần nhân, Bình An, Dương Chiêu Đế và Hoàng Siên. Mặc dù không tính, đậu tổ dòng bên trong cũng có thể so sánh với một phương trèo tông rồi. Hàng đế thì vẫn như cũ, cũng cố gian sân, không có chinh chiến. Nhưng hắn ở tại bên ngoài biên cảnh, đều binh khiển tướng. Khắp thiên hạ tất cả mọi người đều biết được giả tâm của hoàng đế. Hẳn khóc sớm thì muộn gì cũng muốn triển lộ ra nanh dút của mình, hồn thôn thiên hạ. Một ngày này, Khương Trường Sinh ở dưới tàn cây của địa linh thụ tu luyện, Bạch Kỳ thì đang đồ bẩn với Khương Tiễn. Một thanh âm vang vọng khắp Long Khởi Quang. Trên con dương trèo, hùng hồng chơn, để đề khiêu chiến đạo tổ của đại cảnh. Tại hạ đại nặng lắm đầu, nghĩ tại trước khi chết, lĩnh giáo công lực, đệ nhất thiên hạ của đại cảnh, mong đạo tổ thành toàn. Tại sao khi ta chết, nguyện nhập tán anh hụt chi mộ, để tráng huy danh của mộ hà thùng. Đạo thanh năm này vô cùng to lớn, liền ngay cả trong kinh thành không ít người đều có thể nghe được. Nhóm khách hành hương đang lui tới bên trên đường núi cũng ngấn đầu nhìn lại, đều là động dung. Chỉ thấy một lão giả đứng ở trên không trung, hắn mặc một bộ áo bào sắm, không có hai tay, tóc trắng só, còn cống theo một thanh cử kiếm. Thanh cử kiếm này bơi rộng cùng với thân thể của hắn là không sai biệt lắm đứng là lưng trên không, vị chính là thần nhân rồi. Hết thể võ giả nhìn thấy một màn này đều là trở nên khiếp sợ, Thiên Cương Vương Triều phải mượn giấu cả một tôn thần nhân. Vẻ mặt của Hùng Hồng Chưng thì không có biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm long khứ hoa. Hắn mới 10 năm, lúc đại nạn lâm đầu đột phá thần nhân cảnh, lại nối tiếp tuổi thọ 10 năm nữa, nhưng kháng ta đi ra từ bên trong núi sâu, nghe nói tình hình đã kinh biến. Hàng thất của thiên Cương Vương Triều bị Triệu Tông sáng. Hàng thất mới cũng đã đầu hàng đại cảnh rồi, khiến cho hắn cảm thấy thiên hạ thay đổi thật nhanh, cảnh còn một người mất. Lúc đầu thì hắn vẫn còn muốn tìm thiên cư hoàng đế, muốn lấy lực lượng thần nhân của bản thân để thay đổi tình ổn. Sau khi thăm dò được cái trận đại quyết chiến, xưa nay chưa từng có kia, hắn trầm mặt. Một cái trận chiến, chết 8 tôn thần nhân, còn có một cái lão quái kim thân cảnh còn mạnh hơn thần nhân nữa. Kim thân cảnh này, con mẹ nó rút cuộc lại cái cảnh giới gì? Hung Hồng Chương nghe nói cái trận chiến này xong cả người đều là may mắn. Bế quan trong núi nhiều năm như vậy, thật vất vả lắm mình mới đột phá, hắn tự cho là mình đã vô địch thiên hạ rồi, không nghĩ tới bà nội cha nó. Kết quả là Hung Hồng Chương một đường xuôi nam, đi vào ti Châu của kinh thành để khiêu chiến đạo tổ của đại cảnh. Hắn một lòng chỉ muốn chết mà thôi. Ở bên trong Long Khởi Quan bay lên một đạo thân ảnh chính là Hoang tiên. Hàng Xuyên cực kỳ hưng phấn, muốn mượn cơ hội lần này để thử công lực của mình một chút. Từ khi bước vào thần nhân cảnh, hắn còn chưa gặp được một tên địch thủ nào cả. Tốt rồi. Một cái tiếng nói lúc này cũng vang vọng đất trời, để cho nụ cười trên mặt của Hàng Xuyên cứng đỏ. Giọng nói này chính là của Khương Trường Sinh. Nếu Khương Trường Sinh muốn ra tay, vậy hắn không có cơ hội rồi. Hắn chỉ có thể cực kỳ là bị khuất để mà lui quân. Ánh mắt của hùng hồng chưa ngưng tụ lại cử kiếm sau lưng tuốt ra khỏi vỏ, khắp tốc bay tới dưới chân của hắn. Chân của hắn đập cự kiếm lau thẳng tới lòng khởi quang, trong trọc lát, chân khí của cùng buồn nổ, ngưng tụ ra muôn vàng kiếm ảnh ở sau lưng, thành đáy hùng vĩ, dù cho hang xiên cũng là cảm thấy kinh hoạ. Hang xiên là thần nhân mà còn như thế, những đệ tử khác, võ giả khác, khách hành hương thì tất nhiên càng thêm chứng kinh. Đây là cái hạng công lực gì? Là cái tiệc học dạng gì? Đúng lúc này có một cục đá bay ra từ bên trong lòng khởi qua, vạch phát cả bầu trời, dùng tốc độ phải nó cực nhanh, lao thẳng tới Hồng hồng chương. Hồng hồng chương, trừng to con mắt, trong con mắt phản chiếu ra cục đá kia, càng lúc ấy thì càng to. Phóc, si, trắng của hắn bị cục đá đánh xuyên qua, thân hình dừng lại, muôn vàng kiếm ảnh xung quanh, hóa thành mây khói mà thiêu tán. Đưa cái vị thần nhân này an tán dọn hùng chi mộ đi, sau đó lập bia nha Giọng nói bình thản của Khương Trực Sinh vang lên Để cho tất cả mọi người bên trong Long Khởi quan Đều có thể nghe được Ngay cả bách tính ở quảng trường dưới núi Cũng đều có thể nghe thấy rõ ràng Trong cái nhìn soi mói của tất cả mọi người Hùng hồng chương lúc này rơi xuống Nên vào bên trong đường nói Tê Tê à, Con mẹ đó Giờ rồi xảy ra chuyện gì vậy à, Đánh chưa đánh chữa, Sao rớt xuống rồi Đạo tổ ra ta rồi đó má Nhưng mà ta làm sao không thấy gì hết trơn vậy Ôi trời ơi thần nhân liền bị miễu sát Đạo tổ đốc cuộc là ảnh bao nhiêu đây Ê ta giống như là thấy được Có một cái kinh khí gì đó Đánh xiên qua cái rán của hùng hồng chương kia đó nha Phải không vậy chả Sao không ai thấy hết chân gì Đắm vỏ giả liên tục kinh hồ Hàng xiên cũng là trở nên cực kỳ khiếp sợ Sau khi hắn đột phá thần nhân Tâm thái của hàng xiên liền là bành trứng Hắn tự cho rằng mình Chính là thiên hạ đệ nhị Bên trong đại cảnh rồi Nhưng khỉ thế khi mà Hùng Hồng Trương này thi triển ra tiền học, Cũng đã hù dọa hắn, Hắn cảm giác, Mình chưa hẳn có thể thắng được đối phương đâu, Nhưng Hùng Hồng Trương Bị hắn coi là cường địch, Lại bị biểu sát nhìn như thế, Hắn thấy rất đỏ đàng, Đó chính là một cái cục đá, Sư phụ của hắn là dùng một cái cục đá, Để mà đánh giết thần nhân, Ở bên trong đền viện, Khương Trường Sinh, Sợ lên đầu của Khương Tiễn, Cười cười đứng dậy, Khương Tiễn nhỏ tuổi hết sức là ủy ph Thật vất vả lắm mới dùng mấy cục đá bày ra được một cái đồ án hình người. Kết quả bây giờ thiếu đi một cục tạo thành con mắt rồi. <cười> Bạch Kỳ ở vào đối diện của hắn thì rung lệ bẫy. Tiện tay bắn ra một cục đá đã có thể giết chết thần nhân. Wow nó bất hợp lý rồi. Con mẹ nó bất hợp lý lắm rồi. Trước khi thần nhân trong cao tại thượng nó sống trăm tuổi chỉ gặp qua được một vị bá chủ của Đông Lâm Vương Triều kia. Từ khi đi vào Long Khởi Quang nó phát hiện thần nhân vậy mà không tính là hiếm thấy gì. Thậm chí là không mạnh bao nhiêu Giống như là gà đất chói sành chạy đầy đường Khương trường sinh ngồi dưới tàn cây Bắt đầu chờ mong bác thưởng sinh tồn Đối với Hùng Hồng Chương đến đây Hắn có thể hiểu được Người tập võ ai chẳng là hiếu chiến Muốn cầu thắng Nếu chết ở bên trong cao thủ lượng bàn Tính là chết cũng không thiết Bây giờ anh hùng chi mộ đã nổi danh khắp chiên hạ Hùng Hồng Chương có thể được an tắng Vào bên trong mộ anh hùng Cũng không tính là mất uy danh của thần nhân người qua là hắn có một chút buồn bực à. Thiên Cương Vương triều này lại còn có một tôn thần nhân, trước đó lúc đại quyết chiến tại sao không xuất hiện mẹ nó luôn cho rồi. Thời gian trôi qua được một nén nhang. Can Vũ năm thứ 19, thần nhân Thiên Cương Vương triều hùng hùng trưng sắp đến đại nạn lâm đầu. Đến đây chiến ngươi, ngươi thành công sinh tồn sau khi tiếp nhận chiến của hắn, vượt qua được một trận sát quạ, thu hoạch được ban thưởng sinh tồn pháp thuật Hỏa Vũ. Trước mắt của Khương Trường Sinh lúc này hiện ra một dòng thông báo khiến cho hắn rất là hài lòng. Ít nhất cũng là một loại pháp thực. Vừa hay hắn sắp đột phá rồi. Hùng Hồng Trương xem như là một món đại lễ vì hắn đột phá vậy. ngang dặm đến đây để tặng đầu người. Tình ý thật là nặng à. Khương Trường Sinh bắt đầu chờ mong thiên hạ các nơi còn có lão quái vật gì sắp chết đại nặng lâm đầu gì đó. Đến đây để khiêu chiến mình nữa hay không. Mà một cái trận chiến này cấp tốc truyền ra. Đạo tổ mạnh mẽ như thế nào Càng đi sâu vào lòng người Trong nháy mắt đã là bắn giết thần nhân Đáng sợ đến cực điểm Liên quan tới lai lịch của Hùng Hồng Chương Cũng truyền ra tại Võ Lâm của Đại Cảnh Nguyên lai Hùng Hồng Chương Cũng không phải là hằng người vô danh 100 năm trước Hắn chính là đệ nhất nhân của Võ Lâm Thiên Cương Mà những sự tình có liên quan tới Hùng Hồng Chương này Khư trừ sinh vào nửa năm sau mới biết được Hắn cũng theo đó mà cảm khái Hùng Hồng Chương được cho là Đại trưởng Phu Tây Tông cố quốc rời đi mà không phải hưởng lạc nhân sinh vào những năm cuối đời. Mà khác trong vòng nửa năm, Bạch Y vệ cũng trăn trở hành tẩu các châu trong đại cảnh, trau đầu suối tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngay cả đệ tử của Long Khử Quan cũng đều rất tò mò. Cử động lần này của hoàng đế là rất căng trận, nhưng khắp thiên hạ không người nào dám đi tìm hiểu cả hoặc là điều tra gì. Thủ đoạn của hoàng đế hiện thời không kém hơn cảnh võ tổ năm đó, vô luận là đại thần quyền thế cao bao nhiêu Nói chém thì liền chém Bây giờ bởi vì võ khoa cử Hàng đế càng nắm trong tay cặp võ lâm Giang hồ cùng với thế gian Nhìn như là hai thế giới kỳ thật Đều bị một người Chính là hắn nắm giữ trong lòng bạc tay Tháng 10 Khương trự sinh lúc này mở mắt ra Trong mắt lé lên một tư tinh quang Đến rồi Cuối cùng cũng muốn đột phá rồi Khoảng cách lần trước đột phá đã qua 30 năm Hắn cuối cùng cũng có khả năng đột phá Đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 7 Hôm nay đã muộn, hắn quyết định Ngày mai mình lại đột phá Vừa hay để cho càng nhiều người hơn Nhìn một cái, tăng trưởng giá trị hương quả của mình Hắn bảo Vong Trần Đến báo cho quản Lý Thông báo ngày mai hắn muốn đột kiếp Các đệ tử của Long Khởi Quang Không cần phải loạn đi lại nghe như vậy Vong Trần hết sức là hưng phấn Tiến đến thông báo việc này Bạch Kỳ thì nằm đập trên mặt đất Kính úy nhìn Khương Trượt Sinh Là muốn đột phá thật hay sao Nó cảm thấy Khương Trượt Sinh Tất nhiên là một tồn tại ở phía trên kim thần cảnh, bây giờ lại đột phá nữa, bà nội cha nó thật sự nó không dám tưởng tượng rồi. Mà Hoa Kim Tâm đang bồi tiếp Khương Tiễn chơi đùa cũng là thất thần một hồi. Nàng không cách nào tưởng tượng Khương Trường Sinh bây giờ là mạnh cỡ nào, nàng cảm giác mình có thể kết hợp cùng với Khương Trường Sinh, tuyệt đối là được trời sinh chiếu cố. Nếu như không có Khương Trường Sinh, nàng đã chết, nàng không thể trở thành mẫu thân của hoàng đế, không có khả năng có cuộc sống hạnh phúc giống như bây giờ. Không có khả năng có công lực giống như hiện tại trước khi gặp được Hương Tr trường sinhà chẳng qua là một thành viên của bạch y vệ hành tấu trong bóng đêm cả đời không có khả năng thành gia lập thức cho đến chết trong một cái lần hành động bí mật nào đó màằng để ăn bày cũng không ai biết tới đang rất rõ đàn mình không có khả năng vĩnh viễn làm bạn với Khương trường sinh đâu cho nên nà hết sức trân quý mỗi một ngày của hiện tại tinết Hương trường sinh sắp đột phá Độ lôi kiếp truyền ra cả trong đậu quan, để chỉ các đệ tử đều phấn chấn trong lòng của bọn họ. Đạo trưởng là tồn tại giống như là thần linh. Mặt trăng lặng đi, mặt trời mọc, ngày kế tiếp đã tới. Ở bên trong Long khởi quan có khách hành hương ở tạm, bọn hắn cũng nghe đến các đệ tử thảo luận tin tức cấp tốc, lan truyền khắp cả trong kinh thành Một chỗ bên trong định viện, Ngọc Nguyên Vật đang tỉnh tỏa tu luyện. Một tên tôi tứ đến đây hồi báo tin tức, nàng nghe xong trừng tôi con mắt. Nhân không được hoảng sợ nói: "Hả? Hắn muốn đột kiếp đột phá, làm sao có thể chứ?" Mặt mũi từ từ trở, Trần Đại Kính rỉ nói: "Đạo tổ là thiên nhân mà, phàm nhân chúng ta không thể phỏng đoán được đâu." Ngọc Nghiên giật lúc này trợn mắt một cái, phất tay ra hiệu cho thằng này lui ra. Nàng muốn một người lặng lặng mà suy nghĩ. Nàng bế dở kinh thành, chuyên môn nhìn chằm chằm đạo tổ của đại cảnh, ngày lễ ngày Tết lại đến núi đều mà chào hỏi. Đây cũng là nhiệm vụ của nàng Phụ thân của nàng thậm chí còn muốn nàng hiến thân nữa kìa Nhưng nàng căn bản là không có cơ hội Nàng quay đầu nhìn về phía lông khởi sơn Ánh mắt cực kỳ phức tạp Lúc này ở bên trong ngự thư phòng của Hoàng Cung Khương Tử Ngọc cũng buông xuống tấu chương ở trong tay Dũi ra cái lưng mệt mỏi Hắn đứng dậy chuyển động gân cốt Hắn 40 tuổi đã đi vào giai đoạn trung niên Lại thêm nắm giữ gian sân bao la nữa Hắn còn y nghiêm hơn cả cảnh võ tổ của ngày xưa Khương tử Ngọc cười nói Đi thôi Ra đi nghỉ ngơi một chút Thận tiện nhìn sư tổ của người độ kiếp nha Khương Tứ sửng sốt Cái gì mà đổ kiếp vậy Còn chưa đợi cho con trai của mình Ý kiến ý cò thắc mắc gì Khương Tứ Ngọc đã đi ra ngự thư phòng Nhìn sang về hướng Long Khởi Quang ở xa xa Âm ầm Thiên tượng bắt đầu Phong vân cũng biến ảo Lôi vân cục cuộn tụ tập hướng về phía bên trên Long Khởi Quang Thiên uy to lớn, bao phủ cả thiên địa. Trong kinh thành, càng ngày càng nhiều người đi ra khỏi phòng ở của mình, nhìn về phía lông khởi qua. Hàng thiên cơ cũng là như thế, hắn nhú mày, âm thập kỳ quái. Vì sao khí giận lại không có nổi lên gận sống? Hắn thật chính là muốn đột phá, hay là cố làm ra giả bí ẩn vì mình tạo nên thành thế đây? Đi đến thần nhân cảnh, võ giả sẽ tiếp xúc đến khí vận. Lại hướng lên trên đột phá, chắc chắn sẽ dẫn tới khí vận phương trào, làm cho cả đại lục đều cảm nhận được. Cùng lúc đó, ở bên trong đình viện, Khương Trường Sinh bay lên, Khương Tiễn, Hoa Kim Tâm, Bạch Kỳ dồn dập ngựa đầu rất nhanh. Những người khác ở bên trong Long Khử Quan đều nhìn thấy Khương Trường Sinh. Hắn vượt qua cả đỉnh núi, Bạch Long nhìn hắn mà thè ra cái lưỡi rắn, mắt cũng đầy tò mò. Hắn tiếp tục bay lên trên không, bay tới một cái khoảng đã cách đỉnh núi được trăm trượng, hắn mới ngồi xếp bằng ở giữa hư không, bắt đầu vận công. Am ầm, Lôi Minh từng trận mấy đang bao trùm toàn bộ kinh thành. Để cho trời sáng cũng biến thành chặng vạn tối, đường đi cũng lệ lờ mờ tối tâm, không ít bách tính, thậm chí đã bắt đầu đốt đèn dầu. Bách tính quyền quý, võ giả, thường nhân các loại đều ngước đầu nhìn lên. Bầu trời tối tâm lộ ra đến mức di thường đè náng, làm trong lòng của người ta đều cảm thấy rụt ra. Bất quá cũng không có người nào sợ hãi, bởi vì cái hướng kia chính là lòng cải hoa. Có đạo tổ tờ trấn đời, không có đạo tổ, liền không có thiên hạ của đại cảnh bây giờ. Hắn là người có đại cảnh, không có người nào sẽ sợ đạo tổ cả, sẽ chỉ có sùng báy cùng với thân cận. Khương trường sinh vận chuyển đạo pháp tự nhiên công, lĩnh lực hình thành gió lốc, quay quanh thân của hắn. Cái bớt đạo văn ở giữa mi tâm của hắn cũng là nổi lên, bởi vì thân của hắn tại không trung lại thêm ở quanh thân có linh phong quay quanh nữa. Không người nào có thể nhìn thấy đạo văn của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đầu của hắn lập lè kim quang. Khương trường sinh điều tra giá trị hân quả của mình. Trước mắt, Giá trị hương hỏa là 602.247 Hán trực tiếp mở ra hương hỏa đồ kiếp Quanh thân hiện ra một cái tầng phòng bảo hộ mà mắt thường cũng có thể thấy được Từng tia từng tia khối xanh tràn ngập Anh một tiếng nổ tung vang trại Một cái đạo lôi đình khủng bố đánh xuống Tựa như là một đầu giải lụa màu trắng Vạch phá bầu trời tối tâm Đánh trúng vào Hương được sinh Bị vòng bảo hộ của hán truyệt tiêu Tất cả mọi người đều bị hù dọa Khương Tử Ngọc toàn thân lắc một cái mạnh Khương Tú thì bị dọa đến mặt mũi tràn đầy thái nhận. Hàng xiên dù đã bước vào thần nhân cảnh, mí mắt cũng lật rực nhảy kinh hoàng. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên bầu trời. hắn cảm giác, cái đạo sấm xét vừa rồi kia, nếu như là bổ trúng ở trên người của hắn, hắn tất nhiên là biến thành trò bụi rồi. Cái này tuyệt đối không phải là chuyến nhãn pháp, đây chính là thiên huy thật sự. Bên trong mấy cái định viện ở trong kinh thành... Hàng Thiên Cơ và Ngọc Nguyên Vật Đều lộ ra vẻ kinh hãi Thiên huy như thế Không phải là đùa dẫn Cũng không phải là hư giả Lúc đạo lôi đình Thứ nhất của thiên kiếp đánh súng Giá trị hương hỏa của Khương Trần Sinh Đã bắt đầu thuộc giảm Rồi tiếp theo Là cái đạo thiên lôi thứ hai Anh anh anh anh anh Tiếng sắm kinh thiên động địa toàn bộ thiên châu Tất cả mọi người đều có thể nghe được Không khỏi quay đầu Nhìn về phía phương hướng kinh thành Bọn hắn chỉ thấy Ở chân trời hắt ám nhìn sợ hãi không rõ ràng kinh thành lúc cuộc sẽ ra cái chuyện gì. Khương Tiễn cũng thả ra người gỗ ở trong tay, ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Bạch Kỳ Hoa Kiếm Tâm cũng là giống như vậy, như cùng đang xem thật thích. Bạch Kỳ cũng là lần đầu tiên thấy Khương Trường Sinh đột phá, coi như đã biết Khương Trực Sinh này thâm khả trắc, nàng vẫn là chấn động theo. Cảnh giới cỡ nào mới có thể dẫn tới thiên phạt như thế? Lôi đình bổ xuống càng ngày càng cuồng bậu Tốc độ nhanh đến mức cao thủ thông thiên cảnh Ánh mắt đều khó mà bắt kịp Kinh thành sau khi trải qua Yên lặng ngắn ngủi bọc phát ra Náo động chứng thiên Không ít những bách tính lão câu tuổi đã là bắt kịp Hướng phía lòng khởi quan dồn dập dập đầu Đám võ giả thì sợ hãi than thở Giê sứ mạnh mẽ của đạo tổ Đạo tổ đạo tổ tu đạo chi tổ Đúng rồi sáng thật là sứng với tên mà Thiên hạ này, nào có cái đạo sĩ thứ hai, có thể so sánh với người, ngoài được lòng khởi hoang, những đạo quan khác, phần lớn đều là tu thân giữ tính, cũng không có thần công, nguyện lại, đạo tủ đủ kiếm là thật, dài dài của ta không có gạn ta, không có gạn ta rồi, mẹ rượu của ta ơi, cái lội định này cảm giác có thể, đem cả lòng khởi sơn sang thành bệnh địa đó nha, lại chỉ có thật đó, nếu là rơi vào trong cây thành, người nào có thể ngăn cản đây, Khương Trường Sinh thì chuyên tâm đột phá, hắn nhìn chồng chọc, chọc vào giá trị hương quả, giảm xuống thật là quá nhanh rồi. Cái thiên kiếp này so với bên trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn, nhưng vẫn là còn nằm bên trong khả năng có thể chịu đựng đợt. Khương Trường Sinh nghiêm trọng hoài nghi là bởi vì cái phương thế giới này chính là thế giới của võ đạo cho nên thiên kiếp được tăng cường. Thế giới võ đạo mà muốn đến chết hắn, may mắn là hắn còn thồn tại giá trị hương quả. Tì tiện một thiêu chớp ẩn chứa lực lượng đáng sợ đủ để cho kim thân cảnh thịt nát sương tan. Về phần càng khúc cảnh liền có thể tiếp nhận được hay không, hắn không rõ ràng. Bởi vì hắn còn không có gặp phải cái võ giả càng cả khúc cảnh nào cả. nói thành lúc này càng nhiều người cũng bái khương trực sinh, thậm chí có người còn vào phòng thấp hơn. Dẫn đến giá trị hương hỏa của hắn đang tuột dốc không phanh, lúc này cũng thoáng có chút giảm bớt. À, chỉ là thoáng thôi, nói tóm lại vẫn là dùng tốc độ cao để mà giảm xuống. Sau nửa cánh giờ Giá trị hương hỏa của Khương Trường Sinh Đã triệt để hao hết Hắn không thể không dựa vào linh lực của mình Để mà tiếp tục ngăn cản thiên kiếp Lúc này thì thiên kiếp đã vượt qua được Một bộ phận gian nang nhất so với lúc trước Thiên loa ôn hòa hơn rất nhiều Nhưng vẫn cực kỳ là khủng bố Bổ vào trên đăng của Khương Trường Sinh Khiến cho hắn cảm giác toàn thân tê dậy Gân cốt phản phức như cốt Muôn vàng của côn trùng Đang bò, đang chăm chích Khó chịu trước cực điểm Hắn điều động linh lực cắn ra kiên trì Thiên lôi cũng đã càng ngà càng ít, tốc độ cũng là chậm lại, lại qua hơn nửa canh giờ, thiên kiếp cuối cùng của cuộc kết thúc. Khương Trường Sinh lúc này đầu đầy mồ hôi lạnh sắc mặt Thái Nhật, cái lần độ kiếp này. hắn liền ngay cả cấm chế của câu trần thiên công đại vũ bào cùng với cự linh giới đều đã sử dụng qua, nhưng vẫn là bị đánh đến linh lực tiêu hao hơn phần nữa, tàu thân đau nhói, khó mà động đại. Đạo pháp tự nhiên công, cảnh giới càng tăng lên cao, uy năng của thiên kiếp lại là tăng lên gấp bội. Không, không chỉ là đơn giản tăng lên gốc bội, hoàn toàn là khác biệt như ngày và đêm. Cũng may, hắn cuối cùng là độ kiếp thành công, cuối cùng cũng đi tới đạo pháp tuy nhiên công tật thứ bảy. Cái đạo văn ở giữa mi tâm của hắn bắn ra kim hoàng ông ánh, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành linh lực bàn bạc tràn vào bên trong gần cốt bách hải, tẩm bổ kinh mạch của hắn, cơ bắp của hắn và xương cốt của hắn. hướng Trường Sinh lâm vào một cái loại trạng thái cực kỳ huyền Diệu Đạo Pháp tự nhiên công tật thứ bảy tự mang theo một cái loại thần thông, đại đạo chi nhãn. Đại đạo chi nhãn chính là cái đạo văn ở giữa mi tâm của hắn. Có thể nhìn xuyên qua bản chất của sự vật, có thể nhìn trộm vong hồn, cũng có thể ngưng tụ lên lực để mà giết địch. Dù cho là hồn thể bị đánh trúng, cũng sẽ là hình thần câu diệt. Thiên địa lúc này khôi phục lại bình tĩnh. Lúc lôi đình dừng lại, tất cả mọi người đều hiểu rõ đủ kiếp đã kết thúc rồi. Khương Trường Sinh vẫn như cũ là ngồi giữa không trung, lập lạc kim quang Toàn thân quanh người đều có thể nhìn thấy cái loại quang mang kia. Hàng thiên cơ trong sân tỉnh tội vận công, nét mặt của hắn cũng là trở nên kinh dị. Không có khí giận ngợn sống, một tơ đều không có. Trách không được, không có người nào có thể phát giác được hắn trưởng thành. Hắn đến cùng là liện cái môn tạ... À, à không, là liện cái môn kỳ công gì. Hàng thiên cơ ngẩn đầu, hoảng sợ nhìn Khương Trường Sinh. Hắn nghi ngờ người này chính là yêu đạo trăm phần trăm rồi Một cái môn thần công có thể lẫn tránh cả dị tượng của khí vận Vô lẫn là người nào đạt được đều có thể lặng lẽ tu lẹn Tại dưới tình huống ngay cả triều tông hay là hiển thánh đồng thiên Đều không có người nào có thể nhận ra hay là cảm giác được Mà hoặc khởi như vậy thật sự là quá đáng sợ rồi Khương Trần Sinh thì vẫn không biết mọi người nghĩ như thế nào chị hắn Hắn vẫn đắm chìm ở bên trong trạng thái lên lực tăng vọt Vô pháp tự kiềm chế Cái này so với bất lượng một cái loại cảm thụ nào Ở giữa thiên địa Đều là muốn thoải mái hơn Lôi văn lúc này tản ra ánh nắng rơi xuống Chiếu rội ở bên trên người của hắn Hắn liền như là tiên thần nhìn xuống chúng sinh Cao cao tầy thượng thần thánh mà siêu phạm Rất lâu Khương Trường Sinh mới mở to mắt ra Trước mắt hiện ra từng cái hàng nhắc nhở Càng vũ năm thứ 19 Đạo hạnh của người phóng đại Lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công Tập thứ 7 Thành công vượt qua Cương vũ thiên kiếp Thu hoạch được ban thưởng sinh tồn Thần thông ngũ hành động thực Kiểm tra đến Ngươi lần thứ ba độ kiếp thành công Bởi vì phương pháp tu hành của ngươi Không thuộc về cái phương thiên địa chi đạo này Ngươi có hai hạng lựa chọn Chỉ có thể chọn lựa một thứ Một từ bỏ tu tiên Linh lực của ngươi Sẽ biến thành cảnh giới võ đạo Của phương thiên địa này Tam độc thiên chi cảnh Hãy tiếp tục tu tiên, tiên chính là phía trên của chúng sinh, vạn vật kính ngưỡng. Con đường tu tiên chính là triếc cầu thiên đạo chi lộ. Ngươi có thể mở ra công năng hỏa chúc phúc. Hưng hỏa chúc phúc có khả năng tiêu hao giá trị hưng hỏa nhất định cho người sắp chuyển thế. Tăng cường tư chất kiếp sau của hắn cũng là mang đến hảo vận. Trình độ hảo vận được tăng cường quyết định bởi số lượng giá trị hưng hỏa được tiêu hao. Tâm Động Thiên Chi Cảnh Khương Trường Trinh không khỏi là nghĩ đến Hiển Thánh đồng Thiên Nguyên lai like cái tên Hiển Thánh Động Thiên là quyết định bởi cái cảnh giới này Không được, cần phải tính toán Xác định một cái toán Hiển Thánh Động Thiên ở bên trong có địch thủ của mình hay không Khương Trường sinh yên lặng lựa chọn cái tiện hàng thứ hai Về phần chúc phúc huyền hỏa Cũng là tạm được, coi như sử dụng, cũng là dùng tại trên thân Của những người thân nhân mình hết sức để ý mới được Không có khả năng tùy tiện một vị đồ đệ hay là hậu hữu chuyển thế, hắn đều phải ban cho phúc, không cần thiết, Tu Vi tự thân mới là trọng yếu nhất. Trải qua cái lần đủ kiếp này, hắn đối với giá trị hương hỏa lại càng thêm coi trọng. Thiên kiếp ở phía sau, mạnh như thế nào tạm thời hắn không cách nào tưởng tượng, nhất định là phải thật sự cẩn thận rồi. Khương trượt sinh một bên củ cố Tu Vi một bên nghị tế, hắn bắt đầu vận dụng hương hỏa diễn tốn. Ta muốn biết trên phiến đại lục này, trừ ta ra, người mạnh nhất là cảnh giới gì? Cần tiêu hao 90.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không, nhiều thứ như vậy. Khương trực sinh bị hồ vọ, không biết là cái lão bất tử nào đây. 9 vạn giá trị hương quả, tương đương với là mạnh gấp mấy chục lần triều tông. Có thể tại bên trong thiên kiếp lúc trước chống đỡ, đại khái là 9 phút. Bất quá, còn thốn Trước khi đột phá, chính hắn đều có thể chống đỡ được nửa canh giờ rồi. Bây giờ linh lực bùng nổ, thần thức tăng trưởng, cả thân thể và linh hồn đều chiếm được thế biến, vượt xa trước khi đột phá. Mà đương nhiên đây cũng chỉ là suy đón của Khương Trực Sinh. Giá trị hân hỏa có thể hay không đại biểu cụ thể cho chiến lực cái này còn chưa nhất định. Nhưng hắn có khả năng thông qua giá trị hân hỏa để mà phán định ra khoảng cách thực lực của đối phương. Ta muốn biết trên phiến đề lục này, cường giả sức thứ 3 là cảnh giới gì? Cần tiêu hao 20.000 giá trị hân hỏa có tiếp tục hay không? Không, khoảng cách vẫn còn lớn à Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ tới Xem ra cái vị người mạnh nhất kia Chính là một cái lão bất tử quái vật nào rồi Trong lúc rảnh đổi Khương Trường Sinh lại là tiếp tục diễn tón Thiên hạ này võ giả mạnh nhất là cảnh giới gì Phạm vi liên quan quá rộng lớn Tạm thời không có nào diễn tón Hệ thống cần thời gian để cảm giác Khí vận của thiên hạ này Đáng tiếc Khương Trường Sinh hay lộ ra có chút tiếc nói Mặc kệ như thế nào Tại trước mắt của hắn, chỗ đại lục này, kim thân cảnh đã là truyền thuyết. Càn khôn cảnh là hư vô mà mạch, dứt cần không đắc tội hiển thánh động thiên, hắn vẫn như cũ là vô địch, mà mặc dù đắc tội với hiển thánh động thiên thì cũng không có việc gì. Khương Trường Sinh cũng không diễn tốn nữa, chuyên tâm củng cố tu vi. Một mực kéo dài suốt 3000 năm 3 đêm linh lực trong cơ thể của hắn mới là đi đến trạng thái nội no đỗ, cùng với trước khi đột phá mà so sánh, nhiều không chỉ là gấp 10 lần. Lần này mạnh lên Cũng không chỉ là ở bên trên linh lực tăng trưởng mà thôi Mà lực sát thương của linh lực cũng là thay đổi cực mạnh Khương trường sinh thu lại đạo văn Rơi vào bên trong đền viện Hoa kiếm tâm lập tức xông đến Quan tâm tình huống của hắn một chút Cùng với nàng hàng hiên một hồi Thì Khương trường sinh mới trở lại trong phòng Hắn muốn là tu luyện ngũ hành động thực Đợi sau khi hắn truyền thừa xong ngũ hành động thực từ bên trong trí nhớ Hắn mới cảm thắng Cái sự ảo Diệu của cái môn thần thông này Ngũ hành độn thực có thể độn địa, có thể phi thiên, cũng có thể xuyên tường, có thể làm xuống nước. Ở giữa thiên địa này, bất kỳ vật gì hắn đều có thể xuyên thấu, trừ phi là có người mạnh hơn Khương Trường Sinh cưỡng ép ngăn chặn hắn lại. Một cái thần thông hết sức bá đạo, đúng nghĩa là tới lôi tự nhiên rồi. Mà tại trong lúc Khương Trường Sinh bắt đầu tu luyện ngũ hành độn thực thì tin tức hắn độ kiếp cũng đã bắt đầu hướng khắp thiên hạ trường đi. Sau khi chiếm đọt các vương triều ở xung quanh, nhân khẩu của đại cảnh đã tăng lên dữ dội. Kinh Thành đã trở thành trung tâm của thiên hạ. Ở Kinh Thành, bất kỳ gió thổi cỏ lai nào cũng sẽ truyền ra bên ngoài. Huống chi là đồ kiếp. Cái bậc truyền là như thế này. Trực quan biểu hiện chính là giá trị hương hoạ của Khương Trường Sinh đã bắt đầu tăng phọt mà lại cực kỳ nhanh. Một mực đến khi cuối năm, Long Khởi quan mới bình tĩnh trở lại. Mà Khương Trường Sinh cũng sơ bộ nắm giữ ngũ hành động thực. Hắn có thể tự do xuyên qua ngọn núi như là cá gập nước. Hắn lúc này trở lại trong phòng, nghĩ đến sự tình long mạch. Long mạch chung quy vẫn là một cái tai quả ngầm, cần nên sớm giải quyết thì tốt hơn. Khương Trường Sinh bắt đầu dùng thần thức dò xét trong lòng đất, sau khi độc phá. Thần thức của hắn cũng là nhận được, cái tính tăng lên mà bay vọt. Phạm vi dò xét xa hơn lúc trước, có thể dễ dàng thăm dò vào lòng đất. Về phần sau bao nhiêu, hắn cần thử một cái mới biết được. Thần thức một đường hướng xuống, mãi cho đến một cái độ sâu, là gần 5.000 trượng mới là không có cách nào kéo dài được nữa nếu như là ở trên mặt đất thần thức của hắn dò xét phạm vi sẽ càng rộng hơn nhưng mà đại địa là ẩn tàn một cái loại linh khí càng sâu thì càng dày nặng sẽ trở ngày thần thức của hắn ngay tại thời điểm Khương Triều Sinh có chút thức vọng hắn đột nhiên cảm nhận được một cái lượng linh khí lớn lao đang cuồn cuộn trào như là bên trong động gió lại còn có hướng chảy là nghiêng hướng phía lên trên mà phun trào chẳng lẽ Cái chỗ phát ra linh khí này chính là nơi của lông mạch. Khương trực sinh lúc này mới tiêu triển ngũ hành động thực chu vào bên trong lòng đất. Tốc độ động địa của hắn cực kỳ nhanh, so với tốc độ phi hành của thần nhân còn phải nhanh hơn. Hắn vừa hướng xuống phía dưới, vừa cảm ứng đầu nguồn, phát ra linh khí. Phía dưới vạn trượng trong lòng đất có một mảnh hang động to lớn, mười phần là bao la. Biên giới còn có những cửa hàng điểm không hết, đang kịch đến cực điểm. Mà ở bên trong của đồng quật có một cái tòa bia đá đứng sừng, sừng thật là to lớn, cao tới trăm trượng, bắn lấy ra linh quang nhàn nhạt. Ở phía trên bia đá lại là quấn quanh một cái đầu yêu vật to lớn vô cùng, một dạng giống như là con rết, dữ tợn và đáng sợ. Lân phiến ở trên người của nó hiện lên màu đen, ngàn cái chân của nó lại hiện lên màu xanh lá dày đặc. Đầu của nó vậy mà mọc ra cái đầu người, tóc tai bù xù, không phân rõ là nam hay nữ. Nó ghé vào bên trên tấm bia đá kia ngủ say. Khương Trường Sinh thì từ bên trên hang động hạ xuống nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đạo Pháp Tự nhiên Công sẽ tự động ấn tàn khí tức. Thiên túc yêu ma này lại không hề phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Mà Khương Trường Sinh vừa nhìn thấy cái đầu thiên túc yêu ma kia hắn cũng là bị giật mình cho hết hồn. Bà nói cha nó cái con rết gì mà bự như vậy còn cứ cái đầu người thiệt tình à sống đào xuống đớn. Linh khí của nơi này là có chút dồi dào bất quá cùng với linh khí do địa linh thủ tán phát ra là khác biệt. Càng thích hợp để cho võ giả tu luyện À cấp bậc bật thì thương đối thấp Nếu như Khương Trường Sinh hấp thụ Ngược lại là ảnh hưởng tới độ tinh khiết của linh lực Trực ở đó ra con tràn ngập một cái cổ khí tức huyền diệu Khí vận Khương Trường Sinh nghĩ đến cái từ này Khí vận cực kỳ huyền diệu Vô thành vô tức, vô sắc vô vị Mắt trần thì căn bản không nhìn thấy Nhất định phải có võ học đặc thù Để mà cảm giác Sau khi đi đến Đạo Pháp Tự Nhân Công tầng thứ bảy, Khương Trường Sinh đã có thể cảm giác được khí vận đến từ phía dưới của cái tấm bia đá kia. Bia đá này cũng không phải là long mạch, chẳng qua là một tấm bia trấn áp lông mạch mà thôi. Mà cái con thiên thúc ma yêu này liền là ở phía trên của bia đá để mà hấp thụ khí vận. Chà chà! Cái tên này yêu lực rất là mạnh à. So với hết thể những địch nhân hắn từng gặp qua, đều mạnh hơn. So với cái vị cao thủ Kim Thân Cảnh được gọi là Đông Phương Tiền Bối kia đúng là còn mạnh hơn nhiều. Hắn nhớ kỹ, giá trị hương hỏa mà yêu ma này tiêu tốn là tới 4000, xem ra 4000 giá trị hương hỏa vẫn thuộc về phạm trù kim thân cảnh rồi. Khương Trường Sinh lúc này giả vờ một tiếng bình tĩnh tiếp tục yêu ma. Thần tốc yêu ma ngẩng cái đầu sâu đào sâu đấn của mình lên, tầm mắt rơi vào trên thân của Khương Trường Sinh. Bộ mặt của nó thì trải rộng ra hiếc quan, xâm nhiêm kinh dị, một đôi con mắt càng là dở người, mắt đỏ, mắt đen Lộ đa thăm lăm cũng phải sắc ý. À, cái bạn gì đó ơi, cho hỏi là làm sao có thể tới được chỗ lông mạch vậy hả? Khương Trường Sinh mở miệng hỏi. Ở trong động quật, nhưng không có những con rắn rết nào khác cả. Nơi này, linh khí của võ đạo mặc dù dồi dầu, dầu, nhưng cũng cực kỳ nặng nề Sinh vật bình thường muốn đến nơi đây, sẽ bị ép thành thịt, thịt nát. Thiên túc ma yêu, dương người đứng dậy nhìn xuống hắn, dùng thánh âm khàng khàng nói ra. Không phải là... Bổn dương nên hỏi người câu này mới đúng sao? tiếng giờ nói ra, Nó đột nhiên phóng thức Khương Trường Sinh. Thân thể của nó khổng lồ như thế, Khó mở ước lực chiều dài của nó là bao nhiêu. Hương Trường Sinh còn không có lớn bằng một cái chân của nó nữa. Mà ngay tại thời điểm, Lúc nó sắp nhào trúng Khương Trường Sinh, Khương Trường Sinh đưa tay búng ra một cái chỉ. Phóc si. Thiên túc ma yêu dừng lại giữa không trung, Nó quảng sợ nhìn phần bụng của mình. Phần bụng của nó bị Khương Trường Sinh dùng khí chỉ, Đã xiên qua một cái lỗ thủng, chất lỏng màu xanh thẳm tuôn ra cực kỳ là ác tâm. Khương Trường sinh mà không chút biểu tình nói. Bạn gì ơi, nói cho mình biết đi, bằng không á, mình giết chết queo đó. Thiên túc yêu ma bị dọa đến rụt ngực trở về. Chiếm cứ lại bên trên cái tấm bia đá tô lớn kia, hãng hốt nhìn chầm chầm hắn. Ờ, ờ, làm sao có thể để... cái người này lai lịch ra sao, chẳng lẽ là võ đạo mất rớt tỉnh rồi hả? Trong lòng của thiên túc ma yêu này đúng là tràn ngập hoáng sợ, Nó kiên trì nói, Ta là đến từ hiển tránh động thiên, Chính là độc trùng dung võ giả nuôi, Hiển tránh động thiên đã từng điều tra lông mạch, Mặc dù không công mà lui, Ta được lưu tại lòng đất, ờ, Một cái ngày nào đó ta không nhớ rõ nữa, Ta cảm nhận được linh khiết phun trào, Liền theo hướng mà đến, Ở đây chiếm cứ, Sắp được ngàn năm rồi, Khương trường sinh kinh ngạc hỏi, Hả, ngươi luôn tại bên trong lòng đất, Vậy ngươi như thế nào biết, đã trải qua ngàn năm hả, ngươi có đem theo lịch à? Thiên túc ma yêu hồi đáp, Ờ, chính là ta tính toán dự đốn mà trời, ơi. không có khả năng chính xác đâu, có thể ít trời... hơn, ừ, cũng có thể nhiều hơn đó mà. Khương trực sinh cảm thấy nghẹn hộng với cái con ốc dịch này. Hàng tiếp theo hỏi, Cái bia đá này có lê lịch gì hả? Thiên túc ma yêu kia cẩn thận từng ly từng tiếng hồi đáp, Ờ, cái này ta cũng không có rõ ràng, Vậy ngươi có biết hấp thu khí vận của Long Mạch Sẽ dẫn tới 13 châu sụp đổ không hả Ờ cái này không biết rồi ừ, Xin tiền bối tha thử Tao nguyện ý lập tức rời đi nha Ờ vậy thì lăn cho lẹ đi Thiên túc ma yêu lập tức Từ trên tấm bia Bắt đầu bỏ xuống Sau đó hướng về phía chỗ Một cái cửa động to nhất Ở phía sau lưng của khu trường sinh mà bỏ đi Tại thời điểm nó đi ngang qua khu trường sinh Đột nhiên quay đầu Trong miệng bắn ra nọc độc Như là mưa xa To lớn vẫy về hướng của Khương Trường Sinh. <cười> cái thằng khốn nạn, mày chết chết rồi. Khương Trường Sinh cũng không có quay người lại, tiện tay vung lên kỳ lăng phất trật. Gió mạnh, đem nọc độc đẩy ngược trở về, rắc vào trên thân của thiên túc ma yêu. Con mẹ nó không bét. Cái con rết bự cha bá này lúc này quá là sợ hãi, lập tức chạy trốn đi. Nhưng, một đạo tiếng sĩ gió đã truyền đến, hu hu hu. Một vệch kim quang ngay tại bên trong động phủ dùng tốc độ cực cao vọt đi rồi vọt về, lập đi lập lại. Như là có vạn thiên kim quang đang là léo lên. Sau hai hơi thở, kim quang tan biến. Thiên thúc ma yêu lúc này đã hóa thành từng cái khối tàn chi rơi trên mặt đất, nhứt lên bụi đất cuồn cuộn. Kim lân ngọc Diệp thì trở lại trong tay của khương trực sinh, phía trên không có một cái tiền học độc nào. Cương trường sinh cũng không thèm để ý tế cái thi thị cái người thấy gớm của thiền thuốc mà yêu hắn đi đến trước cái tấm bìa đá hắn phát hiện trên cái tấm bia đá này khác lít nha lít nhất đầy những cái chữ viết cổ quái hắn không biết là cái loại chữ ô dịch gì hắn bắt đầu đem thần thức dò vào bên trong l mạch phát hiện bên trong có một cái loại thực phong ấn cùng loại với cấm trí của tu tiền giả một khi đánh tanng đi bia đá này sẽ bị đập vỡ khí vận bằng bạc ở phía dưới sẽ bắt đầu sông lên đánh nát cả đại địa 13 châu khi đó nhất định là dân chúng lầm tha Ây cha cha cái đồ chơi này không thể chạm vào Nga Khương Trường Sinh nhìn một lúc lâu mới rời đi Hắn trở lại bên trong lòng khởi quan ngồi tại trên giường của mình suy tư phong ấn thực ở bên trong cái tấm bia đá kia hết sức là cổ lão cũng là rất mạnh Hắn mặc dù có thể phá được nhưng cảm giác trước khi đột phá đạo pháp tự nhiên công tật thứ 7 Hắn không cách nào phá giải phong ấn thực này nó cách khác Võ giả thi chuyển có phong vấn thực này có khả năng là siêu việc hơn cả cả cảnh kết hợp với lời nói của tiêu điệu thiên 13 Châu tại trước đây thật lâu võ đạo Cường Thịnh yêu matung hành rõ ràng cái này là do thượng cổ Vvõ giả lưu lại rằng mặt khác linh khí của Long mạch cùng với thiên địa linh khí là khác biệt chỉ thích hợp cho vvõ giả hấp thu mạch thôi Ch lẽ Long mạch chính là do người tạo ra càng suy nghĩ càng không có lời giải đáp thực kệ mặc kệ như thế nào Cái mầm tai vạ do long mạch gây ra Xem như được kết thúc rồi Càng vũ năm thứ 19 Ngươi phát hiện yêu ma ngầm chiếm khí vận của Long mạch Ngươi ra tay ngăn cản Tao ngủ yêu ma tập kích Ngươi thành công sống sót Thu hoạch được ban thưởng sinh tồn Pháp thực tiên thiên hóa lâm Khương trường sinh lập tức bắt đầu truyền thừa cái môn pháp thực này Tiên thiên hóa lâm chi thực có thể tu tập tiên thiên linh khí Công vết trên bùng đất dùng tốc độ cao để sinh ra rừng cây. Quá trình này sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, công mẹ nó cái này cũng quá là phụ trợ rồi. Khương Sinh âm thầm bệ, hắn tiếp theo sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn lúc này có thể chuyển một cái ngọn núi đến bên ngoài cửa thành bắc, tại ở giữa hai ngọn núi lại lập thành một cái cây cầu gỗ đem các đệ tử đưa qua bên ngọn núi đó. Mà ngọn núi hiện tại hắn ở này sau này sẽ trở thành cấm địa của Long Khự Hoa. Vậy có thể thanh tịnh thêm một chút rồi Mà Long Khởi Quang còn có thể mời chào thêm càng nhiều đệ tử hơn Rồi vậy thì tập sau thì chắc chắn Khương Trực Sinh này sẽ đi về núi rồi ha À còn bác thì bây giờ Xin dừng tập 23 của Bộ truyện Trực Sinh Đậu ở đây Hẹn gặp lại các đậu hủ ở tập 24 của Bộ truyện này Cảm ơn các đậu hữu đã theo dõi video Cũng như like share video giúp mình Cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua Mong rằng các đậu hữu tiếp tục ủng hộ kênh Để kênh ngày càng phát triển hơn Một lần nữa cảm ơn các đội rất nhiều, xin tạm biệt tạm biệt và xin hẹn gặp lại.